mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 8 trương tư ninh nghiêng người qua cho anh vào rồi giải thích tủ lạnh trong nhà không có gì tự nhiên lại muốn ăn lẩu nên vừa rồi đóng cửa đi siêu thị đang hầm sườn thì anh gọi cô trả lời rất tự nhiên giống như đang nói chuyện sinh hoạt thường ngày vệ cẩm huyên nghe xong liền mỉm cười thật xin lỗi làm phiền em rồi trương tư ninh liền nói Lần sau đến, anh nhớ mang theo đồ ăn ngon, sẽ được tha thứ ngay ạ. Vệ cầm huyên nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt phượng hẹp dài cong cong, gật đầu nói được. Giọng nói trầm thấp, lộ ra chút dịu dàng. Lúc này trương tư ninh đứng cách anh khá gần. Khi ánh đèn chiếu qua, cô đột nhiên phát hiện mắt anh có màu xanh đậm. Bình thường cô không để ý, cảm giác của cô bây giờ hệt như khi người ta mới phát hiện ra châu Mỹ. Sau đó trượt nhớ ra, hình như có lần cô nghe người ta nói, mẹ của vệ cầm huyên là người Pháp. Nhưng cô không nói gì về chuyện đó, mà chỉ hỏi. Vẫn là Diên Vĩ ạ? Lần này anh đến chỉ cách lần vừa rồi có mấy ngày ngắn ngủi, so với trước đây, thường mỗi lần phải cách nhau 10 ngày. Vệ cầm huyên gật đầu, chỉ vào nơi để hoa Diên Vĩ nói. Bỏ hết số hoa này. Cũng khoảng hơn một hai trăm cành. Trường Tư Ninh khá ngạc nhiên. Sao hôm nay lại phô trương dữ vậy? Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ mỉm cười. Xem ra lần này phải giảm giá cho anh nhiều một chút rồi. Hôm nay là sinh nhật em gái tôi. vệ Cầm Huyên nói vô cùng tự nhiên, tựa như đó là một chuyện rất đỗi bình thường. trương Tư Ninh biết tính cách của vệ Cầm Huyên... Và cô giống nhau, đều không thích nói chuyện riêng của mình với người khác Lần trước anh nói em gái mình nằm viện, bây giờ lại nói sinh nhật của em gái Không biết sao, tự nhiên cô có cảm giác thụ sủng nhược kinh Đúng là không có tiền đồ mà Nhưng anh nể tình như vậy, có lẽ thật sự xem cô là bạn Cô cũng rất vui, quyết định lát nữa sẽ tặng anh một bó hoa miễn phí Xem như là quà sinh nhật em gái anh Dĩ nhiên, tiền diên vĩ thì không thể thiếu được Việc cắt tỉa, phối hợp, bó gần 200 cành hoa cũng phải mất hơn 20 phút Vệ Cẩm Huyên đã nể tình như vậy Trương Tư Ninh cũng muốn bó hoa khác lạ, đẹp mắt hơn Có qua có lại mà Đây là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc Vệ Cẩm Huyên thấy cô lấy một cái ghế nhỏ ngồi cạnh bình cắm hoa Tay trái, rút một cành diên vĩ, tay phải cầm kéo, cắt mấy cái. Toàn bộ cành lá dư thừa liền bị cắt đứt. Động tác lưu loát, thành thạo. Mặc dù trước đây anh đã từng thấy qua, nhưng lúc đó không để ý. Không hiểu sao hôm nay, đột nhiên phát hiện ra cảnh tượng này thật đẹp mắt, động lòng, khiến người ta muốn ngắm mãi. Dưới ánh đèn nhu hòa ấm áp, soi bóng cô thoăn thoát dịu dàng, huyền ảo, mông lung như lạc vào cảnh tiên, tựa như bức tranh sơn dầu đẹp đến không thật. Vệ Cẩm Huyên không nhịn được suy nghĩ, nếu anh gặp Trương Tư Ninh trước năm 30 tuổi, có lẽ anh sẽ say mê người con gái này. Nhưng suy cho cùng, anh đã trải qua cái thời tuổi trẻ. Từ sau tai nạn xe cộ, tình yêu đối với anh mà nói, chỉ còn bình thản như nước. Anh đứng có mệt không? Giọng nói bất ngờ của Trương Tư Ninh cắt đứt phút giây suy nghĩ tự do ngắn ngủi của vệ cầm huyên Anh hoàn hồn lại nhìn cô, mỉm cười Không sao Trương Tư Ninh chỉ vào sofa nói Phải đợi thêm chút nữa, anh đứng nhiều sẽ mệt đó Anh qua kia ngồi một lát đi Vệ cầm huyên cũng không tiếp tục kiên trì Đứng quá lâu, chân anh thật sự không thoải mái Một lúc sau, đột nhiên Trương Tư Ninh nhớ đến, trên lầu còn nồi xương đang hầm. Cô a lên một tiếng. Nãy giờ, lâu như vậy, bếp điện bật số lớn, lại là sườn sụn, chắc đã chín nhiều hết rồi. Cô cũng không dám chậm trễ, vội nói với vệ cầm huyên. Tôi còn đang hầm xương trên lầu. Nói xong, liền vội vàng chạy ra hướng cửa nhỏ. Thấy cô vừa đi vừa chạy, có lẽ do đôi dép dưới chân quá lớn, nên cả người lảo đảo nghiêng ngả. vô cùng buồn cười, càng cảm thấy cô rất trẻ con. Trừng Tư Ninh tách bếp, thở phào một hơi. Ổn rồi, không tệ, nước canh chỉ tràn một chút ra mặt bàn. Cô lấy đũa gắp một miếng sườn, thổi phù phù hai cái rồi cho vào miệng. Ừm, chín rồi, muối và gia vị cũng rất vừa, hương vị không tồi. Nhớ tới vệ cẩm huyên còn đang ở dưới lầu, lúc đi xuống, Trương Tư Ninh bưng cho anh một chén canh sườn, còn cho thêm mấy giọt dầu mè, vài cộng ngò tây vào nữa. Vệ cẩm huyên không nghĩ, Trương Tư Ninh từ trên lầu xuống còn đem canh cho anh. Vừa có chút buồn cười, vừa cảm thấy ấm áp. Anh nếm thử đi, tôi có cho dầu mè vào. Đợi anh nhận lấy và uống một hớp, cô liền chớp mắt hỏi, Thế nào? có ngon không ạ hệt như một con mèo nhỏ đang chờ đợi được khen ngợi vệ cẩm huyên đã nếm qua nhiều thức ăn ngon tay nghề của dì giúp việc trong nhà rất tốt canh sửa này của trương tư ninh cũng bình thường thôi nhưng vốn là người đàn ông phong độ biết kiềm chế cảm xúc hơn nữa đối với một cô bé con mềm mại như trương tư ninh anh thật sự không đành lòng đả đà kích vì thế gật đầu nói ngon lắm trương tư ninh mỉm cười hài lòng đôi mắt to híp lại cái miệng nhỏ nhắn cong lên dễ thương vô cùng vệ cẩm huyền kích động muốn giơ tay xoa đầu cô dĩ nhiên cuối cùng anh vẫn kìm lại được chờ đến lúc trương tư ninh bó xong một bó hoa xinh đẹp anh đã ở trong tiệm hơn một tiếng đồng hồ trương tư ninh có chút ngượng ngùng nói để anh đợi lâu rồi tôi làm hơi chậm một chút thật ra cô chỉ vừa khách sáo vậy thôi chứ cô cảm thấy mình thân tốc lắm rồi Bây giờ, hai tay cô đều mỏi nhờ. Vệ Cẩm Huyền rất lão luyện. Sao mà không nhìn ra được, cô bé này chỉ giả bộ khách khí thôi. Trong bụng anh cười thầm, nhưng cũng không thể hiện gì ra mặt, chỉ giả vờ an ủi. Đã rất nhanh rồi. Lung tính tiền, Trương Tư Ninh chiết khấu 8%, còn tặng thêm 20 cảnh mân xôi. Nói là quà sinh nhật cho em gái anh. Sau khi tiễn vệ Cẩm Huyền... quá cự cử, kỹ cửa tiệm, thu dọn bát đũa bên bàn xong, thì Trương Tư Ninh ngẫm nghĩ, lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm mới đi sinh nhật em gái, nghĩ sao cũng thấy kỳ kỳ. 28 tháng chạp, các cửa hàng xung quanh đều dán tranh và câu đối xuân lên cửa, tuy không khí năm mới ở thành phố ngày càng bớt náo nhiệt, nhưng truyền thống này vẫn còn được giữ lại. Chỉ duy nhất cửa hàng hoa của Trương Tư Ninh không trang trí gì cả. Siêu thị bên cạnh do một đôi vợ chồng trung niên làm chủ. Ông chủ tên là Lý Phú Quý, bà chủ là Chu Thúy Thúy. Hai người cũng chỉ có một người con trai duy nhất tên là Lý Minh Hiên, sang năm mới 13 tuổi, đang học cấp 2. Chu Thúy Thúy là người thích xen vào chuyện của người khác, chị ta rất tò mò về Trương Tư Ninh. Dù sao cô còn quá trẻ mà đã có xe, có nhà, lại vô cùng xinh đẹp. Theo kinh nghiệm lão làng của chị ta, nếu không phải gia đình của cô giàu có thì chắc chắn xuất thân có vấn đề. Thế nhưng sau mấy ngày quan sát cặn kẽ, chị ta cảm thấy khả năng thứ nhất rất lớn, không chỉ vì bình thường Trương Tư Ninh nói chuyện rất nhẹ nhàng chẳng chút đưa đẩy, tính tình cũng tốt, mà còn bởi cô còn hay vui vẻ giúp đỡ người khác. Lần trước đường ống nước trong siêu thị bị nứt, chính cô đã giúp khóa công tắc. Trời rất lạnh, Quần áo cô bị nước xối ướt hết. Lúc đó chỉ có mình chị ta coi tiệm. Nếu không có Trương Tư Ninh, có lẽ hàng hóa trong siêu thị đã bị ngập trong nước. Hôm nay, nhà Chu Thúy dán câu đối xuân. Thấy cửa tiệm của Trương Tư Ninh trống trơn, nghĩ rằng cô gái nhỏ không biết phong tục này, liền chủ động đi qua nhắc nhở. người làm ăn rất coi trọng những thứ mang đến vận may đồng thời tỏ ý sẽ cho con trai qua giúp cô dán câu đối trương tư ninh cảm thấy chị hai này thật nhiệt tình liền giải thích nhà em có người lớn mới mất nên không thể dán mấy thứ này được chu thúy thúy nghe xong hơi ngượng ngùng trương tư ninh cũng không muốn nói nhiều về chuyện này liền đổi đề tài hỏi chị dâu năm mới gia đình chị không về quê à? cả nhà họ Đều là người Trường Xuân Ở quê không còn họ hàng thân thích nào hết Về làm gì Còn ông bà ngoại của thằng nhóc Nhưng sống với anh chị cả Cũng đang ở Vũ Lăng Nói xong lại nhìn Trương Tư Ninh hỏi Em gái Năm mới em không về nhà sao Trương Tư Ninh nói vẫn chưa biết Năm nay sẽ chỉ có mình cô đón năm mới Nhưng cô không muốn nói chuyện này với người ngoài Nói ra sẽ phải giải thích lý do Rất phiền phức, chi bằng cứ nói như vậy thôi. Buổi chiều, trong tiệm rảnh rỗi không có việc, Trương Tư Ninh ôm laptop lên mạng chơi game giết thời gian. Lý Minh Hiên đẩy cửa đi vào, kêu chị một tiếng, rồi chạy tới nói, cho em dùng máy tính với. Lý Minh Hiên là một cậu bé con béo tròn, trắng trẻo và mập mạp, rất đáng yêu, miệng cũng rất ngọt, bình thường gần gũi với Trần Bình Bình nhất, cũng khá thân với Trương Tư Ninh. Nói thẳng ra, chính là người quen. Trương Tư Ninh chọc cậu nhau. Cháu nên gọi là gì? Dì. dì gọi mẹ cháu là chị dâu, cháu gọi lại gì là chị thì đúng là loạn hết lên mà. Lý Minh Hiên đảo mắt xem thường. Chị hơn em có 10 tuổi. Vừa nói vừa nghiêm mặt lấy lòng. Cho em mượn máy tính đi, mấy đứa bạn vẫn đang chờ em làm nhiệm vụ đó. Vừa đúng lúc có khách đến, Trương Tư Ninh đành phải nhường máy tính lại. Nhưng Lý Minh Hiên chơi chưa được bao lâu Đã bị mẹ hung hăng Xách lỗ tai kéo về trong tiệm Hình ảnh đó thật sự rất buồn cười Trương Tư Ninh thấy vậy Đột nhiên có chút buồn bã Mất mát Sau đó tâm trạng cũng không tốt Vừa mới 5 giờ chiều Đã đóng cửa tiệm Về đến nhà Nằm trên kế sofa ngẩn người Tia nắng ngoài cửa sổ tắt dần Ánh đèn đường len lỏi vào trong phòng Không biết đã trải qua bao lâu Cuối cùng Trương Tư Ninh thở dài Từ trên cái sofa ngồi dậy, lấy tay rụi rụi mắt, đứng dậy bật đèn phòng khách lên. Đúng lúc, vệ Cẩm Huyên gọi điện thoại đến, Trương Tư Ninh nghẹn ngào alo một tiếng, giọng nói khàn khàn. Vệ Cẩm Huyên hơi khựng lại, chậm rãi nói: "Tư Ninh, tôi tới đưa đồ cho em, mở cửa được không?" Anh biết cô đang ở trên lầu, lúc này nơi đó đang sáng đèn. Trương Tư Ninh dạ một tiếng, đi xuống lầu mở cửa. Vệ cẩm huyên nhìn thoáng qua, thấy hai mắt cô sưng đỏ, ẩn ẩt nước, chắc chắn là vừa mới khóc. Không biết đã gặp chuyện gì đau lòng, nhìn rất đáng thương. Nhưng thấy vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của cô, anh cũng sáng suốt, không nói thêm gì. Anh bước vào trong tiệm, đưa cái túi đang cầm trên tay. trương tư ninh nhận lấy, vừa hỏi cái gì, vừa mở ra xem. Thì ra là điểm tâm. Đây là điểm tâm đặc biệt của Nam Viên. Hương vị được lắm. Nam Viên là một cửa hàng điểm tâm lâu đời, rất có danh tiếng ở Vũ Lăng. Trường Tư Ninh có nghe nói qua, nhưng chưa từng nếm thử. Vì nghe nói, cửa hàng đó rất đông khách. Mỗi ngày đều có hàng dài người xếp hàng đợi mua, nhưng không đủ bánh để bán. Cô không phải là người có thể vì đồ ăn ngon, mà tốn hao thời gian, sức lực để tham gia náo nhiệt. Trường Tư Ninh nghĩ, tối qua cô chỉ nói đùa vậy thôi. không ngờ hôm nay thật sự mang bánh tới nên khá cảm động bánh ở nam viên rất khó mua được cảm ơn anh vệ cẩm huyên mỉm cười tôi với ông chủ nam viên có chút giao tình sau này em muốn ăn thì điện thoại cho tôi không cần xếp hàng trương tư ninh nghe xong hai mắt sáng lên làm bạn với anh quả nhiên có lợi mà thấy tâm trạng cô khá hơn không hiểu sao anh cảm thấy thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi Đã ăn tối chưa? Trương Tư Ninh lắc đầu, nói vẫn chưa. Lúc nãy tâm trạng không tốt, ở trên lầu khóc một lúc. Anh đem đồ ăn đến, bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi. Trương Tư Ninh thành thật trả lời như vậy. Cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì mất mặt. Ai mà không có lúc buồn phiền. Khóc là quyền lợi của phụ nữ. Hơn nữa ở trước mặt vệ cẩm huyên, cô thực sự không cảm thấy xấu hổ. Thẳng thắn mà nói là không... Có lẽ do cảm thấy đối phương không phải người bình thường. Trước mặt anh, cô chỉ là tay mơ, không cần thiết phải giấu đầu hở đuôi, chỉ bằng, cứ thoải mái. Ánh mắt vệ cẩm huyên rất dịu dàng, khẽ hỏi. Sao tâm trạng lại không tốt? Trương Tư Ninh trả lời cứng nhắc. Không muốn nói. Nhưng anh không thấy phiền, cũng không cố hỏi, chỉ hỏi cô có đói bụng không? Trương Tư Ninh nói có một chút. Bánh anh đưa tới là đủ ăn rồi Sao có thể ăn bánh thay cơm được Tôi dẫn em ra ngoài ăn ngon Được không Vị cầm huyên không đồng ý nhìn cô Lúc này giọng nói của anh tự như đang dỗ dành trẻ con Hoàn toàn khác xa lúc bình thường Giống như lão hồ ly Đang lừa gạt cô gái nhỏ Nghĩ như vậy Trương Tư Ninh không nhịn được mỉm cười Nhìn anh nói Không được Tôi lo lắng anh sẽ đem tôi bán đi Vệ cầm huyên ngẩn người ra, trước giờ chưa có ai nói với anh như vậy. Bình thường chỉ cần anh chủ động mời, hầu như không có ai từ chối. Cho dù có từ chối, cũng rất uyển chuyển khéo léo. Nào có ai như tiểu nha đầu nghịch ngợm này. Trương Tư Ninh thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, càng bật cười thoải mái. Nghĩ đến con cưng của trời như vệ cầm huyên chưa từng bị trêu chọc như vậy, liền cảm thấy bản thân rất có thành tựu. Cười đùa một lúc, tâm trạng của Trương Tư Ninh vui vẻ hơn rất nhiều. Cô hỏi, anh cũng chưa ăn tối sao? Hiện tại đã hơn 8 giờ tối, thời gian cũng không còn sớm. vậy cẩm Huyền nghĩ cô không muốn làm phiền mình, liền giải thích. Vừa từ tiệc rượu ra, chỉ ăn một ít. Nghĩ đến chuyện lần trước, anh bị ngộ độc rượu, Trương Tư Ninh có chút tức giận. Anh đừng có mà vết thương liền rượu đã quên đau, vẫn nên uống ít rượu thôi. Nghĩ lại chuyện lần trước, biết cô có ý tốt, khóe môi của vệ cẩm huyên không nhịn được kẽ cong lên, dịu dàng nói Sau này sẽ cố gắng uống ít Trường Tư Ninh cũng biết, với thân phận của vệ cẩm huyên, chắc chắn giao tiếp rất nhiều, không thể nào không uống rượu được Dù sao cô cũng chỉ cố gắng làm hết trách nhiệm của một người bạn, chứ không có quyền gì mà can thiệp vào tự do của người ta Có điều lúc này, cô thật sự không muốn đi ra ngoài, lại không muốn phụ ý tốt của anh. Suy nghĩ một chút, liền đề nghị. Hay là ăn ở nhà đi, tôi biết nấu cơm mà. Đối với câu, tôi biết nấu cơm của cô, vệ cầm huyên vô cùng nghi ngờ. Nhưng anh cũng không phản đối, mà rất vui vẻ đồng ý. Trường Tư Ninh sống ở tầng 2, đi cầu thang nhỏ trong tiệm hoặc sử dụng thang máy ngoài cửa chính đều có thể lên được. Tình trạng của vệ cầm huyên khá đặc biệt. nếu đi cầu thang chân anh sẽ không tiện nhưng nếu bảo anh sử dụng thang máy bên ngoài hoặc ở dưới nhà đợi cô mang thức ăn xuống cả hai cách nói đều có thể khiến người ta tổn thương nếu là người khác sẽ thấy rất khó xử nhưng trương tư ninh cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm cần gì phải nhìn anh với ánh mắt như thể anh bị bệnh nan y như vậy chứ cô nhìn chân anh trực tiếp hỏi Anh muốn lên nhà trên lầu ngồi một chút hay là đợi tôi làm thức ăn xong rồi mang xuống Vệ Cẩm huyên thích nhất sự thẳng thắn thoải mái của cô Từ sau tai nạn xe cộ anh đã thấy quá nhiều người nhìn anh với ánh mắt khác thường Cho dù là ý tốt hay là xấu đều khiến anh cảm thấy chán ghét Chẳng qua anh chỉ bị gãy chân cũng đâu phải bị phá sản. Họ nhìn anh giống như kẻ đáng thương nhất trên đời Nói chuyện thẳng thắn giống như Trương Tư Ninh, không cần băn khoăn về cảm nhận của anh. Ngược lại, càng làm anh thấy dễ chịu hơn. Không để ý việc tôi lên nhà em ngồi một chút chứ? Anh cười trêu cô. Dĩ nhiên Trương Tư Ninh nói không ngại. Cô phát hiện bản thân mình cũng rất thích ở một chỗ cùng với vệ cầm huyên. Có lẽ bởi vì tuổi của anh lớn hơn cô rất nhiều, dễ mang lại cho người ta cảm giác tin tưởng. Có lẽ thân phận địa vị của hai người cách xa nhau, không có mâu thuẫn quyền lợi, cũng có lẽ đối với cô, anh thật sự thiện trí và chân thành. Giống như chuyện đêm nay chỉ vì lời nói đùa hôm qua mà anh cố tình mang bánh ngọt đến. Đối với thân phận của anh mà nói, chuyện này thực sự rất khó xảy ra. Thôi, không rõ thì không rõ vậy, cô đối với anh cũng chẳng muốn phòng bị gì. Thật lòng cô cảm thấy anh là một người đáng tin. Nên mặc dù biết nhau chưa lâu Nhưng cô cho rằng Việc mời anh lên nhà Cũng không phải là một hành động Cảm tính và bất cần Trương Tư Ninh hỏi Anh đi cầu thang bộ Hay là ra ngoài dùng thang máy Đi cầu thang đi Vệ Cẩm huyên đáp Anh đâu có yếu ớt với mức đó Hôm qua Trương Tư Ninh mới nhét đầy tủ lạnh Nên nguyên liệu nấu ăn trong nhà Khá phong phú Cô hỏi vệ Cẩm huyên Có kiêng món gì không Vệ Cẩm Huyên trả lời không có Nói mình không kén ăn Trương Tư Ninh nói Vậy chúng ta ăn cơm với thịt xào tiêu xanh Trứng chiên cà chua Gà kho Cuối cùng là canh cá Được không ạ? Đây là những món ăn thông thường Đối với trình độ nấu ăn của cô Vệ Cẩm Huyên không có yêu cầu gì Chỉ cần có thể ăn được là tốt rồi Nên anh gật đầu đồng ý Sau đó Trương Tư Ninh bắt tay vào việc Phòng bếp Phòng ăn và phòng khách nhà cô thông nhau, phong cách trang trí tương tự như cửa hàng hoa dưới lầu đều mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, thoải mái. nhiệt độ trong phòng hơi cao, vệ cầm huyên cởi bớt áo vest ra. Trong nhà Trương Tư Ninh chỉ có hai đôi dép lê nữ nên hiện giờ dưới chân anh là đôi dép nhựa màu lam mà cô đưa cho. Nhìn thế nào cũng không hợp với bộ âu phục thủ công cao cấp xa xỉ mà anh đang mặc ở trên người. Thoáng cái hiện rõ hai cấp bậc đối lập Trường tư ninh cắm nồi cơm điện xong ngừng đầu lên thấy anh đang ngồi thong thả trên cái sofa trong phòng khách Sợ anh thấy nhàm chán Cô đi qua bật tivi lên Tiện thể rót cho anh ly nước Còn nói Anh cứ thoải mái đi tham quan nhà trừ phòng ngủ là không được vào Sau đó chỉ vào hai căn phòng khác Đó là thư phòng Còn bên kia là phòng sinh hoạt chung Nói xong lại tiếp tục bận rộn. Lúc nấu cơm cô không thích có người bên cạnh đứng nhìn. Chỉ thích một mình chiếm trọn phòng bếp nên đã từ chối lời đề nghị hỗ trợ của anh. Vệ Cẩm Huyền không tiếp tục kiên trì, cũng không hứng thú xem tivi nên chống gậy đứng lên đi tham quan nhà cô. Thư phòng khá đơn giản, tường dán giấy hoa văn xanh dương. Sát tường là hai kệ sách lớn màu trắng, bên trên đặt đầy sách vở đa dạng chủng loại. Tiểu thuyết Tạp chí, các tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước còn có hơn trăm bản sách cổ, nhị thập tứ sử, tư trị thông giám, cảnh thế thông ngôn và một số sách về gieo trồng hoa cỏ. Phía trước kệ đặt một cái bàn màu trắng kiểu châu Âu. Trên bàn có một máy tính màu trắng. Trong phòng bố trí cửa sổ sát đất, treo diềm hai lớp màu hồng nhạt bằng gen. Cạnh cửa sổ có đặt một chiếc xích đu màu xanh nhạt. Phía ngoài là ban công. Vệ Cẩm Huyền đẩy cửa sổ sát đất ra, mới phát hiện thì ra đó là một ban công lớn, nối liền với hai căn phòng khác. Cả hai phòng kia đều là cửa sổ sát đất. Anh không tiếp tục đi ra lối ban công, mà quay vào, bước khỏi thư phòng, lướt qua phòng ngủ. Đẩy cửa phòng sinh hoạt bên cạnh ra, vốn tưởng đây là phòng tập thể dục, nhưng lại thấy bên trong có đàn dương cầm, đàn tranh và cả một bức tranh phong cảnh vẽ dở dang đang đặt trên giá. Vệ cẩm huyên vô cùng ngạc nhiên về sự đa tài của cô gái nhỏ này, nhưng nghĩ đến khí chất nhàn nhã khó nói toát ra từ trên người cô. Đúng là phải dựa vào thứ nghệ thuật này hun đúc mới có thể tạo nên như vậy. Đi một vòng tham quan hai căn phòng cũng không mất nhiều thời gian, khi vệ cẩm huyên trở lại phòng khách, Trương Tư Ninh đã bắt đầu nấu ăn. Anh không có việc gì làm nên ngồi trên sofa xem tivi. Nhớ tới tài xế vẫn còn đang đợi ngoài xe, liền điện thoại bảo Lão Trịnh đi ăn cơm tối. Một lát sau, hãy tới đón. Lão Trịnh cúp điện thoại xong sửng sốt cả buổi trời. Trực giác mách bảo, quan hệ giữa ông chủ và cô chủ nhỏ Trương rất không bình thường. Mới có bao lâu đâu mà đã tiến dần từng bước chạy đến nhà người ta ăn cơm rồi. Lúc nãy vừa rời khỏi tiệc rượu còn đặc biệt chạy một chuyến tới Nam Viên lấy điểm tâm mang tới đây. Ông đã cảm thấy hai người này có gì mờ ám rồi. Trương Tư Ninh nấu ăn khá nhanh, cô bật cùng lúc hai bếp, một bên nấu canh còn một bên xào rau. Đợi đến khi dọn thức ăn lên bàn, sới cơm xong, vệ cẩm huyên đã tự giác đi tới. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn lớn dành cho sáu người. Trương Tư Ninh đưa đũa muỗng qua giúp anh múc canh, sau đó cười nói. Đều là món ăn thông thường, anh nếm thử đi ạ. Quả nhiên đúng như vệ cẩm huyên nghĩ, mùi vị thức ăn hết sức bình thường. Mặc dù Trương Tư Ninh là người miền Nam, nhưng đồ ăn chẳng có chút hương vị phương Nam nào. Sử dụng nhiều nước tương, mùi vị đậm đà hơn. Cũng may là không quá khó nuốt. Trương Tư Ninh theo thói quen, hỏi anh ăn có được không? Vệ cẩm huyên dối lòng trả lời, hệt như canh sườn hôm qua là rất ngon. Trương Tư Ninh nghe xong, vô cùng cao hứng. Cảm thấy người này thật biết giữ thể diện cho mình, liền nhiệt tình đầy hết đồ ăn đến trước mặt anh. Vậy thì ăn nhiều một chút, không cần khách sáo đâu ạ. Vệ Cẩm Huyên không phải là người ăn uống cầu kỳ. Tuy bình thường anh ăn đều là những món cao cấp, nhưng thức ăn Trương Tư Ninh nấu anh cũng nể tình ăn rất nhiều. Ba món mặn, một món canh hầu như vào bụng anh hết. Sau khi ăn xong, Trương Tư Ninh nhanh chóng dọn dẹp bát đũa gọn gàng, không để anh đụng tay đến. Vệ Cẩm Huyên thấy thời gian không còn sớm, một người đàn ông như anh ở lại đây quá khuya cũng không tốt nên chủ động trào ra về. Trương Tư Ninh cũng không giữ anh lại, lần này cô bảo anh ra cửa chính, có thể sử dụng thang máy để xuống dưới, không cần vất vả đi cầu thang. Tiệm hoa mở cửa thêm một ngày, đến 30 Tết Trương Tư Ninh không bán nữa. Cái chính là do chị chủ siêu thị bên cạnh quá nhiệt tình, cứ thích hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu thấy giao thừa mà cô vẫn chưa chọn một mình, không biết sẽ còn chạy qua nói tới cái gì nữa. Nên cô chỉ ở nhà vẽ tranh, cố gắng vẽ xong bức tranh còn gian dở kia để đem treo trang trí ở trong tiệm. Buổi chiều, Kim Giai Di gọi điện thoại tới hỏi cô có muốn sang nhà cô ấy đón năm mới không. Còn nói ba mẹ cô ấy rất hoan nghênh. Năm mới là dịp để mọi người trong gia đình quây quần đoàn tụ. Một người ngoài như cô đến nhà người ta coi sao được. Người ta khó chịu mà bản thân cô cũng không thoải mái. Nên Trương Tư Ninh lấy thứ đã có hẹn với người khác để khéo léo từ chối. Không biết có phải bình thường Trương Tư Ninh đã để lại cho người ta ấn tượng tốt rằng mình rất ngoan ngoãn không? Mà Kim Giai Di cũng không nghi ngờ gì. Chỉ nhiều chuyện bát quái hỏi Hẹn với ai Có phải là một anh chàng xoái ca đẹp trai không trương Tư Ninh nói Tạm thời giữ bí mật Âm ừ ứng pháo mấy câu Rồi cúp điện thoại Trời vừa chập trọng tối Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ liên tiếp Ở Vũ Lăng không cấm đốt pháo vào dịp này Vì dù sao cũng là lễ mừng năm mới Hôm qua trương Tư Ninh đặc biệt Chạy đến Carrefour mua gà Cá và cả thịt heo Cô nhà bột mì gói bánh chẻo Nấu bánh trôi, còn làm thêm mấy món ăn Rồi ngồi ở phòng khách, vừa ăn vừa xem chương trình cuối năm Bên ngoài, tiếng pháo nổ rung trời càng làm tăng thêm sự tĩnh mịch trong lòng trương Tư Ninh không muốn ăn gì, chỉ bày ra cho có vậy thôi Lúc 9 giờ, trương điện thoại vang lên là cô út trong nhà gọi tới trương Tư Ninh do dự một chút, rồi bắt máy Alo, cô út chưa kịp dứt lời bên kia đã truyền đến thanh âm giận dữ trương tư ninh con nhỏ chết tiệt này cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại sao gọi nhiều như vậy không bắt máy nhắn tin cũng không thèm trả lời cô muốn làm gì hả có biết trong nhà lo lắng đến mức nào không ông nội lo lắng đến mức suýt vào bệnh viện cô có còn là đứa trẻ ba tuổi nữa đâu mà không chịu hiểu chuyện thế hả trương tư ninh mím môi lắng nghe không nói gì cô nghe thấy tiếng ông nội mình phía bên kia thì thào Cô mắng con bé làm gì? Mắng làm gì? mau đưa điện thoại cho ta. Nghe những lời như vậy, nước mắt Trương Tư Ninh không kìm được rơi xuống, khổ sở vô cùng. Alo? từ Tư à? Ông nội đây. Nghe được âm thanh già nua quen thuộc của ông nội, Trương Tư Ninh nghẹn ngào gọi một tiếng. Ông nội. Sau đó khóc quà, vô cùng ấm ức. Mấy ngày nay, chỉ cần là điện thoại ở nhà gọi đến, cô đều không nghe, tin nhắn không đọc mà trực tiếp xóa đi. Không phải cô nhẫn tâm, mà cô thật sự rất hận, không muốn liên lạc với gia đình. Nhưng hôm nay, lại nghe thấy giọng nói của ông nội, người luôn yêu thương cô từ nhỏ. Trương Tư Ninh thật sự đau lòng, đau đến không chịu nổi. Từ tư con đừng khóc, đừng khóc. Ông nội biết con tuổi thân, mẹ con cũng uất ức. Ông nội cũng không muốn mà. Con đừng giận ông nội được không? Ông lớn tuổi rồi, không sống được bao lâu nữa. Coi như nghĩ đến ông nội đã thương yêu con từ nhỏ. Trở lại thăm ông nội một chút. Được không? Chuyện gia đình Trương Tư Ninh kể ra cũng vô cùng cầu huyết. Cha cô là Trương Quảng Trí, mẹ là Triệu Tú Phân. Lúc còn trẻ, hai người được người ta giới thiệu quen biết rồi nên duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn sống với nhau rất hạnh phúc. Khi đó, đang là thời kỳ mạo hiểm để bắt kịp với làn sóng cải cách kinh tế. Trường Quảng Trí đầu óc linh hoạt, dám nghĩ, dám làm. Sau khi bàn bạc với vợ, thì nghĩ về việc ở nhà máy. Cầm số tiền ít ở trong nhà, chạy tới Quảng Châu làm ăn. Có thể nói vận may của ông không tệ. Khi mới bắt tay vào kinh doanh, ông cũng bị thua lỗ, thậm chí suýt nữa tán ra bại sản. Nhưng may mắn có quý nhân giúp đỡ, biến nguy thành an. Sau chuyển sang gia công khuôn đúc Từ đó thuận buồm xuôi gió Việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh Nhà xưởng mở ra dày đặc Tiền kiếm được cũng ngày một nhiều hơn Hơn nữa Được cha mẹ quan tâm yêu thương Anh chị em trong nhà hòa hợp Còn có một người vợ như hoa như ngọc Tính ra cũng là người đứng đầu Trong những người thành công Điểm duy nhất không trọn vẹn Chính là không có con hai người kết hôn được sáu năm năm đầu tiên chưa có con cũng không có gì lạ năm thứ hai phải ra ngoài làm ăn thời gian vợ chồng gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nên cũng khó nói nhưng đến năm thứ tư sau khi chuyển việc kinh doanh về phát triển ở quê nhà thì hai năm sau đó vẫn không có con thì không thể nào giải thích được trường quảng trí sốt ruột mà bà xã triệu tú phân cũng nôn nóng gia đình bà điều kiện không tốt Cha mẹ đều là người ở quê, cũng không có anh chị em giúp đỡ. Ngược lại, Trương Gia rất có điều kiện, là người thành phố. Ba Trương Quảng Trí là giáo viên trung học, mẹ là thạc sĩ. Vào thời kỳ đó, có thể nói là rất nổi bật. Sở sĩ Triệu Tú Phân có thể gả cho Trương Quảng Trí. Thứ nhất, tuy điều kiện gia đình không tốt, nhưng bà rất nỗ lực vươn lên. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm ở lại thành phố làm giáo viên trung học, công việc danh giá lại ổn định. Thứ hai, bà vô cùng xinh đẹp, tính tình khéo léo, phóng khoáng, rộng lượng khiến người ta yêu thích. Vừa khéo, trường học nơi triệu tú phân làm việc cũng là nơi ba trương Quảng Trí dạy học. Chính ông cụ tìm người giật dây bắc cầu cho hai người quen biết nhau. trương Quảng Trí sau khi tốt nghiệp trung học đến làm việc ở nhà máy, điều kiện bản thân cũng không quá xuất sắc. Ông ta và Triệu Tú Phân, người tám lạng, bên nửa cân Lại thấy bà rất xinh đẹp, nên vừa gặp đã yêu Ở Trung Quốc, vợ chồng kết hôn 6 năm mà không có con là chuyện rất lớn Nhất là vào những năm đó Trương Quảng Trí và Triệu Tú Phân tốn rất nhiều tiền chạy chữa khắp nơi Cuối cùng, trời không phụ lòng người Vào năm thứ 8 sau khi kết hôn, rốt cuộc Triệu Tú Phân cũng mang thai Lúc đó, hai vợ chồng hết sức vui mừng, ôm nhau khóc một trận. Sau 9 tháng hoài thai, Trương Tư Ninh ra đời. Có thể nói, từ nhỏ Trương Tư Ninh đã nhận được vô vàn yêu thương. Trong nhà, không ai không cưng chiều. Từ ba mẹ, ông bà, đến cô cậu, tất cả mọi người đều hết sức chiều chuộng. Mọi việc đến đây thật trọn vẹn. Năm Trương Tư Ninh 12 tuổi, bắt đầu rời xa cuộc sống vô tư, không buồn, không lo. Không khí trong nhà không còn ấm áp như trước nữa Quan hệ của ba mẹ trở nên căng thẳng, mâu thuẫn không ngừng Mỗi ngày đều tranh cãi ấm ĩ. Ba cũng không còn cưng chiều cô như trước Khi đó, Trương Tư Ninh không hiểu rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì Sau này mới biết được ba cô có tình nhân ở bên ngoài Người đàn bà đó sinh được một đứa con trai còn bị mẹ cô bắt gặp tại chỗ Chuyện xưa đáng buồn như vậy, nhưng lại rất phổ biến ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Mẹ của Trương Tư Ninh sức khỏe ngày một xấu đi. Sau khi ông bà ngoại qua đời, bà không thể quên được, nên đối với con mình chẳng chút quan tâm. Bản thân thay đổi bất thường. Chồng muốn ly hôn, bà có chết cũng không chịu. Không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt. Trương Tư Ninh cũng từng khuyên mẹ hãy buông tha đi, đã cùng với ba chen cái ẩm ý quá nhiều rồi. Nhưng dù sao cô cũng chỉ là con cái trong nhà, mắc kẹt giữa hai bên, vô cùng bất lực. Cuối cùng thật sự không chịu nổi bầu không khí này. Sau khi tốt nghiệp trung học, không trúng tuyển nguyện vọng thứ nhất, cô quyết đi vũ lăng ở phương Bắc học đại học, thoát khỏi, thoát ly khỏi gia đình. Tốt nghiệp đại học xong, cô không muốn về nhà. Nhưng khi bà nội bị bệnh nặng, người trong nhà thúc giục, cô buộc phải trở về. Sau đó bà nội qua đời, mẹ cô lại bị phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà thuận lợi ở bên ngoài cùng nhân tình vui vẻ. Mẹ mất chưa được ba tháng, ông ta liền cưới vợ mới. Vậy mà ông nội, cô chú, những người thân thích kia chẳng ai phản đối. Trường Tư Ninh cảm thấy vô cùng thất vọng. Bà lạnh nhạt, người thân thì thờ ơ như đâm một mũi dao nhọn khiến cô đau đớn. Trước khi chợ tú phân qua đời đã để lại cho Trương Tư Ninh rất nhiều tiền tiết kiệm, đều là tiền bà lấy được của chồng những năm qua. Bà thấy có lỗi với con gái nên hy vọng cuộc sống sau này của cô được tự do tự tại, không cần lo nghĩ đến tiền bạc. Khi con người ta đối mặt với cái chết sẽ bất chợt nghĩ đến những việc trước kia. Đã từng điên cuồng, cố chấp, buồn cười như thế, không cam lòng thì thế nào, bà chính là kẻ thất bại. Trường Từ Ninh cũng không muốn nhớ lại giai đoạn đó Mỗi khi nghĩ đến Luôn cảm thấy mịt mờ Cô từng có một gia đình đầm ấm Được sống trong tình yêu thương của cha mẹ Mẹ con cô cũng từng gần gũi Chơi đùa với nhau Giống như Chu Thúy Thúy và Lý Minh Hiên Ngày hôm đó Bà ngắt tai véo mũi cô Chỉ cách chăm sóc hoa cỏ Đưa cô đi học đàn dương cầm Đàn tranh, học vẽ Cô từng hạnh phúc tưởng rằng Mình là một cô công chúa Sau này mới biết Mình chỉ là kẻ bất hạnh Mẹ mất Trương Tư Ninh không muốn ở lại nơi đau lòng đó Cô không quan tâm đến ân oán của đời trước Nhưng vẫn bị người thân tổn thương Cuối cùng Quyết định mang theo cho cốt của mẹ Trở lại Vũ Lăng Nơi cô đã theo học 4 năm Bỏ ra rất nhiều tiền Mua một ngôi mộ thật tốt Rồi chôn cất mẹ ở đó Cô không cắt đứt liên lạc với người thân Dù sao cũng không đến mức thù sâu hận lớn Cả đời không bao giờ qua lại với nhau Cho tới bây giờ Ông nội và mấy người bọn họ Vẫn khiến cô cảm thấy tổn thương Khoảng thời gian này Cô đã suy nghĩ rất nhiều Điện thoại gọi đến cô không nhận Tin nhắn không trả lời Mặc dù quyết định ra đi một cách thản nhiên Nhưng thật ra cũng chỉ là một kiểu Trốn chạy trẻ con mà thôi Huyết thống gắn liền Sao có thể nói bỏ là bỏ được Cuối cùng Trước khi cúp điện thoại Cô chỉ trả lời Khi nào có thời gian, sẽ trở về thăm người lớn trong nhà Trương Tư Ninh đứng thẫn thờ bên cửa sổ Cô nhớ tới trận tranh cãi với ba Khi ông nói muốn tổ chức tiệc cưới Nhớ tới thái độ nhân nhượng của ông nội lúc đó Nhớ tới lời khuyên của người thân Trái tim lạnh giá, tây buốt Sáng sớm hôm sau, Trương Tư Ninh tắt điện thoại di động Mang theo một bó hoa bách hợp một ít đồ cúng lái xe đến nghĩa trang ở ngoại ô vũ lăng thăm mộ mẹ cũng có nhiều người giống cô sáng mùng một đi thăm mộ người thân cô mua nhang đèn giấy tiền vàng bên ngoài nghĩa trang đặt từng món đồ cúng lên đều là những món ăn mà mẹ cô thích khi còn sống cắm hoa ở chính giữa mộ bia thắp hương đốt giấy tiền vàng trương tư ninh đứng trước mộ rất lâu cho đến khi nghe được có người gọi mình cô mới mờ mịt nhìn qua là vị cẩm huyên. Anh mặc một bộ đồ đen phẳng phiu vô cùng nổi bật đứng chống cậy trước hàng mộ bia. Những tia nắng chiếu rọi vào người anh toát ra một phần sáng mông lung mơ hồ khiến người ta không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thấy rõ ánh mắt lam xanh luôn phẳng lặng kia có phải đang chăm chú nhìn cô hay không. Nhưng cô biết anh đang đợi cô đáp lại. Trương Tư Ninh không lên tiếng trả lời mà đưa tay ra hiệu bảo anh đợi một lát. Thấy anh đáp lại, mới xoay người hướng mặt về phía ngôi mộ. Cô lấy khăn giấy trong túi ra, lau tấm hình trên bia. Sau đó, lau cả thân bia, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, rồi sửa lại hoa cho thật đẹp. Đợi nhàng cháy hết, mới đi đến chỗ vệ cầm huyên, đứng bên cạnh anh. Thật trùng hợp. Giọng nói trầm buồn, dù sao gặp gỡ ở nơi này cũng chẳng phải là chuyện khiến người ta vui vẻ. Thật trùng hợp. anh nhìn cô khá điềm tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy em chính là ở đây hôm đó là sinh nhật mẹ tôi bà trôn ở nơi này trương tư ninh như nhớ lại chuyện đó giải thích với anh đừng buồn trương tư ninh đáp anh cũng vậy cô cũng không ngốc phàm đã tới nơi này có ai là không đi thăm mộ người thân cô nhìn tấm hình người phụ nữ ngoại quốc trên bia mộ khẽ hỏi ai vậy ạ Không thể nhìn ra được tuổi của người phụ nữ trong ảnh Có lẽ cũng không còn trẻ Mái tóc xoăn, đôi mắt lam Nụ cười dịu dàng Toát ra vẻ đẹp trí tuệ Rất đẹp Chữ khác trên bia không phải chữ Hán Cũng không phải tiếng Anh Cô xem không hiểu được Vệ Cẩm huyên cũng không giấu giếm Nói Đây là mẹ tôi, Julie Thì ra anh và cô giống nhau Đều không còn mẹ Trường Tư Ninh có chút xót xa Có lẽ do xuất phát từ tâm lý đồng bệnh tương liên, cô cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người xích lại gần nhau hơn một chút. Thấy trước mộ chỉ có bó cúc trắng lặng lẽ, cô hỏi Sao anh không mang theo đồ cúng? Cũng phải đốt chút hương và tiền giấy nữa chứ? Rồi nghĩ đến người đã mất là người nước ngoài, còn nói thêm Tuy rằng bác là người nước ngoài, nhưng dù sao cũng chôn cất nơi này. Nhập ra tùy tục, người ta đều có tiền xài, chỉ bà không có, sẽ đáng thương lắm đó. Thấy cô nói trịnh trọng như vậy, vệ cẩm huyên rất buồn cười. Anh là người theo chủ nghĩa vô thần, mẹ anh cũng không có tôn giáo, tín ngưỡng. Nói thật, anh cảm thấy thắp hương và đốt tiền vàng, ngoài việc gây ô nhiễm môi trường thì không có tác dụng gì. Nhưng dù sao cũng là phong tục kéo dài hàng ngàn năm của người Trung Quốc. Đối với chuyện này, anh bày tỏ sự tôn trọng. Nhưng cũng không ủng hộ Trường Tư Ninh nói rông nói dài một hơi Chẳng thấy đối phương phản ứng gì cả Cảm thấy vô vị liền lấy khăn giấy lúc nãy còn lại Đi qua lau chùi mộ bia Trong hình có dính chút cho bụi Nhưng cũng không nhiều Có lẽ là thường xuyên có người đến dọn dẹp Sau khi lau xong Cô đứng phía trước Hướng về mộ bia Cúi người lạy ba lạy, Đều đạt tiêu chuẩn 90 độ Vệ cầm huyên đứng yên lặng bên cạnh ngắm nhìn, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Đợi cô đứng thẳng dậy, anh kẽ nói cảm ơn. Trương Tư Ninh nghiêng đầu liếc anh một cái. Chúng ta không phải là bạn sao? Rồi đưa đồng hồ lên xem giờ, thấy đã hơn 10 giờ, cô liền chào anh. Tôi đi trước. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Em đến bằng gì? Tôi lái xe. Vệ cầm huyên gật đầu. Thật tốt. em đưa tôi về. ôi, trương tư ninh lỡ chớn phản ứng không kịp. vệ cẩm huyên giải thích. dù sao hôm nay cũng là đầu năm mới. cho dù tôi là ông chủ cũng không thể nào không cho nhân viên nghỉ tết. đầu tháng ba lão trịnh mới đi làm lại. vậy anh đến đây bằng cách nào? cô khá tò mò. tôi đi taxi. không thể tưởng tượng nổi người như anh ngồi xe taxi sẽ có bộ dạng như thế nào. Thật ra anh bị gãy cẳng chân trái, chân bên phải hoàn toàn lành lặn, không ảnh hưởng đến việc lái xe. Nhưng dù như vậy cũng không an toàn. Trương Tư Ninh cũng không muốn khơi dậy vết thương của người khác, liền gật đầu đồng ý, đưa anh về. Trước khi đi, vệ cầm huyên nhất định phải đến trước mộ mẹ cô bái lạy Tương tự như cô, anh cũng cúi lạy ba cái. Đối với hành động này của anh, Trương Tư Ninh rất cảm động. Dù sao thì anh đi đứng bất tiện, lên xuống bậc thang cũng không dễ dàng gì. Trên đường hai người trở về, vệ cầm huyên ngồi ở ghế phụ lái. Đột nhiên cất giọng nói Tôi định đến tiệm mua hoa, nhưng điện thoại của em tắt máy. À, vì không muốn có người quấy rầy nên mới tắt máy. Trương Tư Ninh nghiêng đầu nhìn qua Hôm qua tôi gửi tin nhắn chúc Tết, anh có nhận được không? Thấy anh gật đầu, cô vờ bất mãn. Vậy sao anh không trả lời tin nhắn? Vệ Cẩm Huyên có chút bất đắc dĩ đáp. Sáng nay tôi mới thấy tin nhắn của em. Lúc gọi điện trả lời thì em lại tắt máy. Trường Tư Ninh bĩu môi, hờ một tiếng. Vệ Cẩm Huyên thấy cô chu miệng, mỉm cười dỗ dành Giận sao? Tôi mời em ăn cơm nhận lỗi, được không? Cô cũng đâu phải là đồ tham ăn Sao mà lúc nào cũng mời cơm Trương Tư Ninh từ chối Không cần đâu ạ Hôm qua ở nhà còn dư rất nhiều đồ ăn Nhiều thứ lắm Bỏ đi thì rất tiếc Vậy thì về nhà em ăn Tôi giúp em giải quyết hết đồ ăn thừa Được không? Trời ơi Anh cũng thật biết cách xoay chuyển mà Trương Tư Ninh hoàn toàn hết nói nổi Hôm nay mới phát hiện Thì ra da mặt của người này Dày đến như vậy ngày đầu năm đường xá khá vắng vẻ xe cộ không nhiều trương tư ninh thuộc dạng lái xe an toàn là trên hết nên không cần nhanh chóng nên dù không kẹt xe cô cũng mất gần một tiếng đồng hồ mới đi hết quãng đường từ ngoại ô vào trong nội thành chạy vào trục đường chính qua bảy tám cái đèn xanh đèn đỏ quẹo cua hai lần về được đến nhà cũng hơn mười hai giờ trưa đậu xe trong gara xong hai người vào thang máy để lên nhà vào cửa đổi giày Hôm qua, trương Tư Ninh đi Carrefour mua thức ăn, tiện tay mua một đôi dép lê cho Nam. Không nghĩ tới, hôm nay liền phát huy công dụng. trương Tư Ninh thuận tay, ném túi sách lên ghế sofa đơn, cởi áo khoác, vừa cột tóc vừa hỏi. Ngoài món ăn kèm, bữa trưa anh muốn ăn sủi cảo hay là hoành thánh? đều tự làm ở nhà, không phải mua trong siêu thị đâu. Vệ Cẩm Huyên nhớ mày. Tôi có nên khen em Huệ Chất Lan Tâm không? Trương Tư Ninh mỉm cười. Không cần anh khen, tôi vốn là huệ chất lan tâm mà. Anh cũng cười, sau đó chọn sủi cạo, giải thích. Tôi thường ăn hoành thánh vào buổi tối. Trương Tư Ninh thì sao cũng được, bảo anh cứ ngồi thoải mái, rồi nhớ ra mình đang khát nên đi tới máy lọc rót nước uống, sau đó vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn Vệ cầm huyên không còn khách sáo như lần đầu tiên đến đây, anh tiện tay cởi áo khoác treo lên giá áo ở lối vào, để lộ ra chiếc áo len cashmere màu cà phê ở bên trong. Vốn dĩ trời sinh dáng người vệ cầm huyên là móc treo đồ, vai rộng, chân dài, thắt lưng hẹp, trên người không có chỗ nào mất cân đối, mà cái gì cũng rất đẹp mắt. Dù là áo khoác ngoài màu đen bảo thủ hay là áo len cashmere đơn điệu... Thì cũng đều có thể toát ra phong cách đặc biệt Trường Tư Ninh lại chạy ra hỏi Anh muốn ăn nhân thịt, boà rô hay là nhân nấm cải thảo? Vậy cả Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói Nếm thử cả đi Vậy anh muốn sủi cảo nước hay là hấp? Tôi thích có nước Thức ăn đã làm sẵn từ tối qua Nên không mất nhiều thời gian để hâm lại chưa đến một tiếng đồng hồ, hơn 10 món ăn đã được bưng ra bàn. trương tư ninh để vệ cẩm huyên ăn trước, cô đi thả sủi cảo vào nước sôi. vệ cẩm huyên cũng không khách khí, cầm đũa gắp một miếng sườn cho vào miệng. sau khi ăn xong, trương tư ninh rửa chén bát, thấy anh uể oải dựa lưng vào ghế, biết chắc là do ăn no quá, cô có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, cười hì hì hỏi: có còn muốn ăn thêm chút hoành thánh không ạ? Biết cô đang trêu mình Vệ cầm huyên bất đắc dĩ đáp Để buổi tối ăn đi Xem như anh cũng đã liều cái mạng già Nói được thì làm được dù cô giải quyết đồ ăn dư Lúc này thật sự là hết khả năng chống đỗ rồi Trường tư ninh giả vờ mất hứng Buổi tối còn muốn ăn cơm ạ Vệ cầm huyền đáp Đúng vậy, không chào đón sao Cái người này Sao mà trong ngoài Hoàn toàn không tổng nhất vậy nè Sự cao ngạo lạnh lùng lúc mới quen đâu mất rồi. Nhớ đến hôm đó, anh ra về chiếu cố lắm mới nhận danh thiếp của cô. Quả nhiên là khác xa một trời một vực. Dọn dẹp phòng bếp xong, Trương Tư Ninh muốn đi ngủ một lát. Sáng sớm đã chạy xe tới lui cả đoạn đường dài như vậy nên giờ có chút mệt mỏi. Vệ cầm huyên bảo cô cứ thoải mái, anh thì vào thư phòng đọc sách. Dường như thật sự có ý đóng cọc ở đây ăn cơm tối rồi. Trương Tư Ninh vừa chợp mắt, đã ngủ thẳng một giấc đến khi trời tối. Lúc tỉnh dậy, vệ Cẩm huyên đã đi khỏi. Anh để lại giấy nhắn trên bàn trà trong phòng khách cho cô, nói là tạm thời có việc đi trước. Thấy cô ngủ ngon như vậy nên không nỡ đánh thức. Trương Tư Ninh cầm tờ giấy xem hai lần, rồi tiện tay nhét và ngăn kéo dưới bàn. Mấy hôm sau đó anh không liên lạc với cô, cô cũng thế, hai người cứ bình bình đạm đạm, thản nhiên như vậy. Gặp mặt thì là bạn bè, có thể vui đùa trêu chọc, ở cạnh nhau một cách tự nhiên. Không gặp mặt cũng sẽ không chủ động liên lạc. Có lẽ mối quan hệ của hai người cũng không khác biệt bao nhiêu so với cái gọi là quân tử chi giao đạm nhược thủy. Nghĩa là tình cảm sao hảo của người quân tử nhạt như nước, vì tình cảm ấy được xây dựng trên cơ sở nhất trí về tư tưởng, lý giải với nhau nên bằng phẳng như nước. Nhưng mưa gió lại cùng thuyền sống chết không thay đổi Qua mùng năm, hầu hết các cửa hàng xung quanh đều trở lại buôn bán bình thường Mới đầu năm, cửa hàng hoa cũng không có nhiều khách Kim Dài Di gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài dạo phố Hôm nay trời nổi gió lớn, Trương Tư Ninh không muốn ra ngoài Nói là phải trông tiệm Kim Dài Di mẻ nhau cả buổi trời trong điện thoại cũng không làm cô đổi ý cuối cùng bất đắc dĩ liền tự mình chạy tới tiệm chơi với cô vừa mới bước vào cửa tiệm kim gia di nhào tới ôm cô thật chặt báo ngay tin tốt cho cô công việc của tớ giải quyết xong rồi hà hà để xem sau này mẹ tớ còn cười nhạo được nữa không chuyện gì đây hở trời cô tò mò hỏi tên mà cũng có công ty tuyển người sao đúng vậy ngay trong dịp tết giám đốc điều hành công ty đặc biệt cho tớ một công việc trương tư ninh chịu không nổi dáng về đắc ý kia của cô bèn liếc mắt một cái nói nói tiếng người kim gia di cười hắc hắc anh họ tớ có một người bạn học vừa ở nước ngoài về gia đình rất giàu có trước đây chị ở nước ngoài cọ sát học hỏi bây giờ ôm ấp dự định trở về nước năm trước vừa đăng ký thành lập công ty nên bây giờ rất cần người Hôm qua tớ với anh họ đi gặp anh ta, mọi người cùng nhau ăn cơm. Sau đó, anh ta hỏi tớ một số chuyện. Chị đây trả lời phải nói là văn chương trôi chảy. Vừa nãy anh họ gọi điện thoại tới, nói tới trúng tuyển, ngày mai đi làm. Về mặt Trương Tư Ninh nghi ngờ. Không phải cậu kiên quyết công ty không đến 500 người thì không làm sao. Những công ty quy mô vừa và nhỏ, cậu đều không thèm để mắt tới. sao có thể coi trọng một công ty mới mà chưa có nền tảng gì như vậy chứ? Không biết Kim giai gì đang nghĩ tới điều gì mà gương mặt đỏ hồng, ngón tay bắt đầu ngọ nguậy, dáng vẻ thẹn thùng, cúi đầu. Phong cách này có gì đó không đúng. Trương Tư Ninh dùng mình xoa xoa cánh tay. Làm ơn đi, cậu như vậy tớ thực sự không quen đó. Tớ, cậu làm sao? Tớ thích một người Liên kết lại từ đầu tới cuối Trong nháy mắt, Trương Tư Ninh đã hiểu ra Chính là bạn học của anh họ cậu ư Kim Gia Di xấu hổ gật đầu Không ngờ bình thường em gái này luôn phóng khoáng mạnh mẽ Mà trong chuyện tình cảm lại ngây thơ đến vậy Đây là chuyện Trương Tư Ninh không bao giờ nghĩ tới Lúc còn đi học, Kim Gia Di không có dính dáng gì đến chuyện yêu đương Đối với chuyện tình cảm trước giờ, cô nàng chỉ đứng từ xa, xem chuyện bát quái, không dễ gì động vào. Nên Trương Tư Ninh vẫn nghĩ, bạn thân mình chính là nữ hán tử. Ngờ đâu, náo loạn một hồi, thì ra cũng là cô em nhỏ thanh xuân. Đúng là, cháy rụi tam quan mà. Cậu vừa gặp đã yêu sao? Người đó dáng vẻ thế nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? À, tôi nhớ hình như anh họ cậu cũng đã hơn ba mươi. Chắc anh ta cũng không còn trẻ, không phải là người đã có gia đình rồi chứ. Trương Tư Ninh mở miệng, tuôn ra một đống câu hỏi. Đối mặt với một loạt câu hỏi của bạn thân, Kim Gia Di thoáng chút ngại ngùng, nhỏ giọng đáp. Anh ấy rất nhã nhận lịch sự, vô cùng phong độ. 33 tuổi, đã ly dị, có con trai, nhưng thằng bé không sống ở trong nước, mà sống với mẹ ở New Zealand. Điều kiện thật khó nói. Đối với chuyện này, Trương Tư Ninh không có ý kiến, chỉ lướt qua rồi trực tiếp hỏi Vậy cậu tính khi nào thì thổ lộ? Ai x, còn chưa nghĩ ra Kim Gia Di cộc lốc đam Kế hoạch của Tố là tiếp cận đối phương trước, tìm hiểu hắn, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu về Tố Sau đó, từ từ tính tiếp Xem ra cũng còn lý trí Trương Tư Ninh yên tâm rồi Chuyện khác cô không sợ, chỉ sợ cô nàng lần đầu tiên trong đời có mục tiêu, bị kích động, làm ra chuyện bốc đồng, dẫn đến hậu quả xấu. Như vậy, được không bù nổi mất. À đúng rồi, cậu ứng tuyển vị trí nào, công ty làm về cái gì? Công ty quảng cáo, công việc trợ lý tổng giám đốc. Trương Tư Ninh nghe xong mỉm cười, trêu chọc Gần quan, được ban lộc nha. Kim giai gì hùng giữ liếc mắt... Ôi trời, đừng chỉ biết nói người khác Cậu thì sao ta? Đêm giao thừa cậu ở với ai hả? Với thượng đế Đi chết đi Thứ bảy, Trần Bình Bình và Hứa Dương đi làm lại Hai người mang lên cho Trương Tư Ninh rất nhiều đồ ăn Đều do trong nhà tự làm Có lạp xưởng, hột vịt muối, thịt hun khói, cá khô Có cả hồng khô, bánh trưng, cả một đống lớn Nhiều như vậy, sao chị ăn hết được? Trương Tư Ninh bảo hai người mang về bớt một ít Trần Bình Bình đẩy ngược trở lại nói Những thứ này đều có thể cất được rất lâu, không bị hư đâu Chị Tư Ninh cứ để đó, từ từ ăn cũng hết mà Đây là tâm ý của gia đình tụi em Hứa Dương ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa Đúng rồi, chị nhận đi, cũng không đáng giá gì, chỉ là chút tâm ý mà thôi Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, Trương Tư Ninh thấy không thể từ chối mãi ý tốt của người ta, nên nhận lấy. Thế nhưng nhiều đồ như vậy, cô ăn đến ngày tháng năm nào mới hết được chứ? Hơn nữa, cô cũng không thích ăn lạp xưởng, cảm thấy mùi vị rất kỳ lạ. Không hiểu được vì sao nhiều người lại thích ăn đến thế. Hôm nay là thứ bảy, Trương Tư Ninh bảo Trần Bình Bình và hứa dương ngày mai hãy đi làm. Thấy hai người không đồng ý, Trương Tư Ninh nói thêm... Hiện tại, vẫn đang còn không khí của năm mới, cửa hàng cũng không buôn bán được gì. 5 giờ sẽ đóng cửa. Lúc này cũng đã gần 4 giờ, thấy hai người còn đang lưỡng lự, trương tư ninh liền mạnh mẽ, đẩy cả hai ra ngoài. Trễ nữa, sẽ phải chen trúc trên xe đó. Về đi, nhớ sáng ngày mai đừng đi làm trễ là được. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay là giảm tháng riêng. Công viên nhân dân có bán pháo hoa và trình diễn ánh sáng. Trần Bình Bình và Hứa Dương cũng muốn đi xem phim, liền dụ dỗ Trương Tư Ninh đi cùng. Trương Tư Ninh không thích đến những nơi đông đúc, nghĩ đến cảnh biển người chen nhau tấp nập, cô chẳng có chút hứng thú nào. Có điều cô không phải là bà chủ keo kiệt, Tết Nguyên Tiêu đi xem trình diễn ánh sáng cũng không có gì quá đáng. Vì thế, vô cùng rộng rãi, mới 4 giờ đã cho hai người ra về. Trần Bình Bình và Hứa Dương vui đến mức, vây quanh cô, gọi chị chị, hết sức thân thiết. Tám giờ tối, Trương Tư Ninh đóng cửa tiệm, cô về nhà chuẩn bị nấu hoành thánh. Đang nấu nước, thì điện thoại di động vang lên, là Kim Giai Di gọi tới, hỏi cô có muốn đi hát hò không? Trương Tư Ninh nói không đi. Kim Giai Di khẽ nói trong điện thoại, Cậu tối đi, lát nữa bạn hắn cũng tối, nếu lúc đó chỉ có mình tố, thì xấu hổ lắm. Trương Tư Ninh phản ứng vô cùng nhanh chóng Cho dù bản thân không nói thẳng ra Cô cũng đã hiểu rõ Thế nhưng vẫn muốn chọc cô nàng bèn nói Hắn Hắn là ai vậy ta Kim Dài Di trời ạ một tiếng Hờn dỗi. Hắn chứ ai Nam thần của tớ Tốc độ của cậu đuổi kịp tên lửa rồi Mới có mấy ngày đã hẹn hò riêng rồi sao Không phải như cậu nghĩ đâu Dù sao cậu cũng tới đây nhanh đi Kim Đỉnh trên đường Kim Hải, cậu biết không? Nhanh lên, tớ chờ đó, đến thì gọi điện thoại cho tớ. Nói xong liền cúp máy, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Trường Tư Đình bất đắc dĩ, đành tắt bếp, cầm chìa khóa xe, đi đến nơi hẹn. Dù sao cô cũng rất tò mò về người đàn ông đã cướp được trái tim sắt đá của em gái nhỏ nhà cô. Kim Đỉnh, cách cửa hàng của Trương Tư Ninh không xa, lái xe khoảng 20 phút là tới. vừa đậu xe xong lại nhận điện thoại của kim giai di trương tư ninh nói đến rồi kim giai di ở đầu kia vô cùng thục nữ nói số phòng bảo cô tự mình lên đi giọng nói thùy mị dịu dàng khiến người ta nổi hết da gà thông thường các nhà hàng karaoke đều lấy màu tối làm gam màu trang trí chủ đạo kim đỉnh cũng không ngoại lệ có vẻ kinh doanh rất tốt quán ba ở tầng 1 đã chật kín người gian phòng Kim Gia Di nói ở tầng 3, Trương Tư Ninh vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy cô em gái nhỏ đang đứng đợi bên ngoài. Không phải bảo tớ đi thẳng tới phòng bao sao? Cô nhớn mày hỏi. Kim Gia Di cười hì hì, ôm vai cô. Cậu là khuê mặt của tớ, đương nhiên tớ phải ra đón rồi. Trương Tư Ninh liếc mắt, không phải muốn biểu hiện tốt trước mặt người yêu hay sao? Xí, sí. nhưng mà cô cũng lười vạch trần cô nàng. ông chủ kim giai di tên là lương bân tướng mạo khôi ngô tuấn tú phong thái lịch sự tao nhã anh ta rất cao và gầy trên người mặc một bộ âu phục thoải mái màu xám bạc tóc cắt ngắn chỉ độ khoảng 5 phân khi nói chuyện với người khác anh mắt uốn cong lên rất đẹp chưa nói đã cười mang đến cho người ta cảm giác tính tình rất thoải mái dễ gần kim giai di giới thiệu hai người với nhau sau khi trò chuyện mấy câu thông thường Trường Tư Ninh không nói thêm gì mà chỉ nhìn hai người kia nói chuyện, còn mình ngồi một bên uống nước trái cây và chơi game trên di động, lặng lẽ làm tốt vai trò của người đi cùng. Vừa rồi khi ở thang máy, cô đã hỏi rõ chân tướng sự việc. Anh họ Kim Gia Di làm việc ở Bộ Công Thương, ít nhiều gì cũng có chút vai vế. Lương Bân không muốn dựa vào sự giúp đỡ của gia đình, nên khi đăng ký giấy phép thành lập công ty, đã nhờ anh họ cô nàng giúp đỡ rất nhiều, tốn không ít công sức. Để bày tỏ lòng cảm ơn, Lương Bân hẹn hôm nay mời cơm. Mà hiện giờ, Kim Giai ji là trợ lý của anh ta. Nhờ bóng quan lớn, nên tất nhiên cũng được gọi đến đi cùng. Sau khi ăn xong, thấy thời gian còn sớm, cô nàng này liền nhân cơ hội đề nghị đi hát karaoke. Anh họ cô nàng cũng nhận ra tâm tư em gái Nên gật đầu phối hợp Cả hai đã có ý kiến như vậy Đương nhiên Lương Bân sẽ không phản đối Nhưng khi vừa vào phòng KTV Chị dâu họ gọi điện thoại tới Nói là nhóc con ở nhà bị sốt Phải đưa đi bệnh viện Sau đó Mặc dù Kim Zai Di tư tưởng đến Nam Thần Nhưng chỉ có sắc, tâm Chứ không đủ can đảm Hơn nữa Nam Thần còn kêu thêm bạn bè đến Cô nàng có chút cuống cuồng, không muốn đối mặt với một đám người xa lạ, nên liền gọi bạn tốt của mình đến cho bớt chống vắng. Thật lòng cô cũng không nghĩ bản thân mình có thể thu phục được lương bân. Tuy chỉ vừa mới tiếp xúc, nhưng trực giác Trương Tư Ninh cho thấy người đàn ông này không đơn giản, không thuộc tuyếp người như Kim gia Di. Có lẽ bạn tốt của cô đã tốn công dã chàng rồi. Không lâu sau, trong phòng xuất hiện thêm năm sáu người, có cả nam lẫn nữ, ăn mặc rất sang trọng. Lương Bân tự mình đứng ra giới thiệu từng người. Một cô gái xinh đẹp, nổi bật, đặc biệt như Trương Tư Ninh, hiển nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý, rất nhanh đã có người đến bắt chuyện. Người này tên Diêm Hoa, không biết đã đến 30 tuổi chưa, dáng người cân đối, quần áo một thân hàng hiệu sặc sỡ, tóc uốn xoăn. Đi vào chưa đầy 5 phút đồng hồ, đã lùi đến tán tỉnh Trương Tư Ninh. Nghe Kim Gia Di gọi cô là Tư Tư, anh cũng gọi theo như vậy, rồi hỏi lung tung hết chuyện này đến chuyện khác, ồn ào không chịu nổi. Lúc đầu Trương Tư Ninh còn trả lời qua loa mấy câu, sau đó dứt khoát im lặng, cúi đầu giả bộ chơi game không nói lời nào. Diệp Hòa không cam lòng bị ngó lơ, xích lại gần hơn, vô cùng thành thạo, dưới tay đặt trên lưng ghế sofa phía sau Trương Tư Ninh. tư tư trò chơi này có hay không? Vừa nói, vừa cúi đầu kề sát vào tai cô. Trường Tư Ninh có chút tức giận, cô cũng không phải đem đi bán. Người này thật quá phận. Cô liền nhích người, đứng dậy khỏi ghế sofa, hướng về phía cô nàng Kim Gia Di đang dồn hết tâm trí lắng nghe, lương bân hát. Trường Tư Ninh nói, tôi đi rửa tay. Sau đó, đi ra khỏi phòng. Bước ra ngoài, tiếng ồn ào đã bị ngăn cách lại phía bên trong. Không khí thoáng cái Yên tĩnh hơn rất nhiều Hiện tại cũng hơn 10 giờ Từ nhà vệ sinh đi ra Hỏi nhân viên phục vụ cô mới biết Cuối hành lang có khu nghỉ ngơi không gian mở Nên liền đi đến đó trương Tư Ninh ngồi xuống sofa Tiếp tục nghịch di động giết thời gian Bỗng nhiên bên cạnh sofa có người ngồi xuống Mới đầu cô cũng không chú ý Sau lại nghe thấy người kia ho khan Liền nghiêng đầu nhìn Mới kinh ngạc phát hiện Thì ra là Lương Bân Lương Bân thấy cô rốt cuộc cũng nhìn sang liền nhìn cô mỉm cười Ánh mắt cong cong Tùy Diêm Hoa hay trò kẹo người khác Nhưng không phải người xấu Cô đừng để ý Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cô Trương Tư Ninh không biết đối phương có ý gì Thầm nghĩ trong bụng Tôi có để ý hay không Liên quan gì đến anh Anh nói xin lỗi cái gì chứ Nhưng anh ta lại là nam thần của Kim Giai Di Cô cũng không muốn Làm cho mối quan hệ trở nên khó xử dù sao cũng chỉ là việc nhỏ cô liền vô tư gật đầu nói tôi không để ý đâu anh ta mỉm cười tôi nghe giai di nói cô mở cửa hàng hoa giọng nói nhã nhận có loại khí chất rất khó diễn tả trương tư ninh có chút mù mịt không hiểu anh ta còn ở đây rong dài chuyện gì nên miễn cưỡng nói ừ um, đúng vậy vậy nếu như tiện có thể cho tôi số điện thoại không đúng lúc công ty tôi cần một ít chậu hoa trang trí trương tư nên nhíu mày chuyện này không đúng cô cũng không phải là kẻ ngốc nếu muốn mua hoa kêu kim sai di tìm cô không được sao cần gì anh ta phải liên hệ chứ cô hờ hững nói dài dài có số điện thoại của tôi lương tiên sinh có cần gì bảo cô ấy nói với tôi một tiếng là được Không biết có phải do nhìn ra sự nghi ngờ của cô, hay anh ta thật sự không có ý đồ gì? Lương Bân không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu. Vậy cũng được. Có gì tôi sẽ nói, dài gì liên hệ với cô. Tôi đi trước. Một mình cô nhớ cẩn thận, người ở đây hỗn tạp, rất lộn xộn. Trương Tư Ninh cảm ơn ý tốt của anh ta, nhưng vẫn kiên quyết tiếp tục ngồi ngốc ở đây giết thời gian. Lùng ra về cũng đã hơn 12 giờ Kim Tae Di có hơi say Nhưng chưa say đến mất lý trí Vẫn còn khá tỉnh táo Vốn dĩ Diêm Hoa nói muốn đưa cô về Nhưng Trương Tư Ninh nghĩ Anh ta uống rượu đỏ bừng hết cả mặt Đi đứng loạn trạng Ai mà dám để anh ta đưa về Huống chi cô cũng có xe Sáng hôm sau Tiệm vừa mới mở cửa Người khách đầu tiên chính là Tiền Thiệu Trương Tư Ninh thở ơ nhìn anh ta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 Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của cỏ thì hãy ủng hộ cỏ bằng cách like, share video à, để cỏ có thêm động lực ra video sớm hơn các bạn nhé. Còn bây giờ thì cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo.